Ở phía tây, phân hành từ trên đạo đài sử dụng na di thuật rời đi, Thân hình trốn vào hư không Lúc xuất hiện lại ở trên nóc công điện trên đỉnh núi Cách đó 13 dặm Một tu sĩ cảnh giới kim đan sơ kỳ Thần thức có hạn, nục thân không mạnh Dùng na di thuật nhiều nhất thì cũng chỉ có thể dịch chuyển ngoài 7-8 dặm Nhưng căn cơ phân hành bất phàm, Nhẹ nhàng dịch chuyển đã ra ngoài 10 dặm Có điều Hồ Tiên Cơ sát phạt quyết đoán Bố trí nghiêm ngặt các đạo nhân mã Nhanh chóng vặt về phía đạo này như là thiên la địa võng thân hình phương hành vừa mới xuất hiện lập tức bị một đội tu sĩ cách hắn bốn năm dặm phát hiện ánh mắt của thủ lĩnh kim đan của đội tu sĩ quét qua liền phát hiện ra hắn lập tức hét lớn dẫn theo chín yêu tên yêu tu giáp sĩ trúc cơ hậu kỳ hạ xuống đánh về phía này đế sương tỏa vây khốn hắn thân hình còn chưa tiến đến thủ lĩnh kim đan kia liền mở miệng hét lớn yêu tu hạ xuống lập tức bọn họ liền lấy ra xiết sắt màu trắng vèo một tiếng Chiếc xích màu trắng kia, đồng thời xẹt ngang qua không trùng đánh tới, nhắm tới phương hành, ở trên trái phải đánh tới. Trong chốc lát, nó như dạy thành một cái lồng sắt vô cùng lớn, muốn vây khốn hắn ở bên trong, mà đáng sợ nhất trong tay bọn họ là xích xác. Pháo khí, chế thức băng xương thống nhất, một khi lấy ra, phía trên phóng ra xương khí ưu để đủ để đóng băng hư không. Lúc này bên người của phương hành, ô tăng nhi bị hù dọa, không dám nói câu nào. Tuy nàng cũng là người trong giới tu hành, nhưng không giống biểu ca đại kim ô của nàng, đã đi theo phương hành vào Nam ra Bắc. Được chứng kiến vô số trận chiến, cho nên hiện tại nhìn thấy cảnh tượng chiến trường kiếm giết, hoành thế này. Bị hù dọa đến nỗi, không dám ngất đi, ngay cả hét một tiếng cũng quyền luôn. Khi phương hành nhìn thấy một màn này, hắn cảm thấy dỡ ngực hào khí bay vọt lên, giống như là một ngụm rượu tràn ngập vào trong tim hắn. Toàn thân trên dưới 102.000 lỗ trần lông cũng cùng nhau nở ra, vô cùng thoải mái. Cẩm Hiển còn nhớ lại năm đó, đại thúc hắn đơn thương độc mã, cướp hắn ra khỏi pháp trường, từ trong vòng vây trùng điệp của mấy trăm tên quan binh thoát ra ngoài, nhịn không được cười to lên. "Tiện hổ linh, hôm nay là mức buộc ta đại khai sát giới đấy." Khi giống to một tiếng, phương hành kẹp ô tăng nhi xé cánh tay, chân đạp hư không, thân hình như đạn pháo bay thẳng lên không trung, tốc độ cực nhanh. Từ thời khắc này, chiến cách hương tỏa ra còn chưa san bỏ nhau đột phá thoát khỏi phạm vây bao phủ của chúng sau đó từ trên cao nhìn xuống mặt đầy sát khí của chín tên yêu tù trúc cơ của một tên thông lĩnh kim đan xông tới hắn lật tay lấy ra một cái gương đồng linh lực điên cuồng vắt vào phía trên gương đồng mơ hồ phản chiếu lập tức có ngọn lửa đen hiện hóa ầm một tiếng trên mặt kính ở trong chốc lát xuất hiện biển lửa màu đen chín tên yêu tù trúc cơ xông tới không kiềm được tốc độ nhất thời vọt vào trong biển lửa ngọn lửa màu đen vô cùng tàn độc với cả thịt cũng đốt cháy lên đòi vào bên trong dù có dùng bình phong che chắn hoặc là dùng pháp thuật xua đuổi đều không có tác dụng gì ngay cả tên thủ lĩnh kim đan kia thì cũng không thoát bỗng chốc toàn bộ 10 người biến thành hỏa hỏa nhân kêu thảm thiết không ngừng thái tức kính còn được gọi là ngữ hành bảo kính chính là pháp khí khi còn sống của hậu thiên lão tổ từng sử dụng lúc trước tại thái thượng đạo thông thiên cổ lộ kính này được hận thiên lão tổ lưu lại trong thần niệm muốn tính kế phương hành kết quả phương hành dùng một kiếm chém rơi trên mặt đất sau đó trên đường về lại nhặt được gương đồng bị hao tổn, ngũ hành huyền trận ở bên trong hồng hết hai cái, chỉ còn lại ba trận hỏa, kim, mộc là có thể dùng, mất đi hiệu quả ngũ hành hợp nhất, nhưng dù sao cũng là pháp bảo của tu sĩ độ kiếp thần diệu khó tả. Tu sĩ nhân tộc dám ở trên địa bàn của yêu tộc ta dung oai sao? Đúng lúc này, đột nhiên cách đó không xa vang lên tiếng rít gầm, một tia bạch cốt kiếm dài đặc, tựa như là tiêu chốt bay tới, phương hành lại đặt chân trên một ngọn núi. Ai ngờ cũng có một bọn you tu ở nơi này uống rượu làm vui. Nhìn thấy Phương Hành đột ngột xuất hiện, lại giết một đội thị vệ của Thiên Phong Uyển nên muốn rút đào tương trợ. Thuận tay, thầy Thiên Phong Uyển bắt tên tu sĩ nhân tộc này. Và ở nơi xa, nhân mã Thanh Khâu Sơn cùng với thị vệ Thiên Phong Uyển, bốn phương tám hướng, tiến đến đạo đài. Nhìn thấy Phương Hành xuất hiện, ngài lập tức ngự không bao vây vị lấy hắn. Cự ly gần nhất cũng là phải hơn 20 dặm. Đối với những thủ lĩnh Kim Đan cảnh đi đến gần ngọn núi này, Bất quá cũng mất hơi mấy hơi thở. Yêu tu trên ngọn núi này muốn ra tay bắt Phương Hành, cho Thiên Phong Uyển nợ một nhân tình, nhưng khi Phương Hành thiết Bạch cốt kiếm lại cười ha hả cười lên. Muốn chết sao? Thân hình hắn ở trên hư không đạp mạnh, nhào vọt xuống, đối mặt với Bạch cốt kiếm rải đặng, thậm chí ngay cả hắn nhìn cũng không thèm nhìn, bàn tay liền mở ra, chộp lấy, nắm lấy tay bóp lại, khiến cho thân kiếm xuất hiện từng vết nứt, rứt lìa ra. Yêu tu xuất ra Bạch cốt kiếm cũng có người có tu vi kim đan nhìn thấy một màn này bị dọa muốn sợ vỡ mật quát một tiếng muốn nhanh chóng chạy trốn nhưng phương hành đã đổi sát ý sao có thể để gã dễ dàng rời đi thời điểm lao xuống phía sau kim quang lóe lên tốc độ lại tăng đồng thời thu hồi ngũ hành bảo kính lại trở tay xuất ra hắc sắc cự kiếm vèo một tiếng liền tiến vào ngọn núi nơi bọn họ nơi bọn yêu tu tụ tập hắc sắc cự kiếm quét qua yêu tu vừa xuất ra bạch cốt kiếm đầu rời khỏi thân trên tay còn nắm pháp ấn muốn thi triển ra di thuật rồi đi những tên yêu tu ăn uống tiệc tùng trên ngọn núi đều sợ muốn vỡ mật kêu gào chạy trốn bốn phía cũng có người tự cho mình mạnh mẽ vô cùng tức giận xuất ra pháp khí đánh về phía phương hành phương hành cười hắc hắc hắc sắc cự kiếm ngập ngập ở miệng trở tay lấy ra ngũ hành bảo kính quét qua trên không trung liền thấy trong hư không ánh sáng trắng xen lẫn vào nhau đương nhiên đó là kim chi pháp của ngũ hành bảo kính Âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên Khiến vùng núi này như lại biến thành một cái lò sát hình lớn Thi thể khắp nơi Nhân tu lấn mặt Nhanh chóng nhặt lấy cái chết Một màn máu tành như thế Khiến ba đội yêu tu từ xa chạy đến tức giận Đỏ ngầu cả mắt Những lực lượng này một phần nhỏ Theo hồ tiên cư chạy tới Còn lại hầu hết là lực lượng của thiên phong uyển Chỉ là hồ tiên cư mượn dùng mà thôi Trước trách của bọn họ Là bảo vệ an toàn của thiên phong uyển Hiện tại nhìn thấy cảnh tượng thế này làm sao lại không tức giận chứ? <cười> đầu ta ở đây, người nào đến lấy đi. Thấy yêu tu trên đỉnh núi đã được quét sạch, thân hình hắn bắn bắt đầu rời đi. Vọt thẳng về phía đội yêu tu phía tây, gương đồng được hắn thu hồi, một tay đưa lên cầm lấy hắc sắc cự kiếm đang ngậm ở trên miệng, cất tiếng cười to. ở bên trên hắc sắc cự kiếm, đột nhiên phát ra một đạo phù văn mờ nhạt, ma ý sâu xa trên cơ thể thôn về quán ô quang đại tắc kiếm tràng tướng phương. Một đội yêu tu Xông đến trong tình thế quá khẩn cấp Bị Phương Hành đào ngược Vọt tới khiến bọn họ không kịp xuất ra pháp khí Chế thức thống nhất Phương Hành đã vọt vào giữa Trong lúc vừa giận vừa sợ Họ đành phải xuất ra pháp khí đơn độc ngăn định Chỉ trước trong bọn họ Phần lớn đều có tu vi trúc cơ Sao có thể trốn thoát Khỏi hấp sắc cự kiếm của Phương Hành cơ chức Trong lúc nhất thời Không trung máu me đầm địa Rơi xuống như là mưa máu Tung tóe khắp nơi Ánh kiếm màu đen xem kết ngang câu nửa bầu trời Hồ tiên cờ vốn nắm chắc phần thắng Lúc này mới tỏ ra kinh hãi Từ phía đông đuổi giết tới phía tây Lại từ không trung đuổi giết vào núi Rồi lại từ trong núi đuổi giết tới sơn cốc Mọi thứ chỉ diễn ra trong phút chốc Nhưng tình hình chiến đấu lại vô cùng khốc liệt. Cục diện máu tành khiến mọi người Đứng nhìn chấn kinh Trong tay tiền thắng tù Còn mang theo một người Chuyên ý thực sự quá mạnh ra tay thực sự quá quả đoán dường như được sinh ra để chém giết Lúc này bảy vũ khí quán Cũng chỉ là một thanh hắc xác cự kiếm Một cái gương đồng có thể ngự pháp mà thôi Linh lực và đan pháp Hẳn là thể hiện ra cũng không khiến người ta để vào mắt Nhưng khi đột ngột xông tới thủ đoạn giết người như ngóe Làm cho người xung quanh phải phát run. Trong tiếng cười lớn Của tán tu kia Hư không lại như biến thành cối say thịt Không tới thời gian nửa chén trà Đã có bốn, bốn tiểu đội tu yêu tu Bị hắn tiêu diệt trong đó còn có hai người bởi vì xuất thủ với hắn mà bị hắn đại khai sát giới đây là tuyệt đối không phải thủ đoạn của một tán tu kim đan sơ cảnh có thể thi triển ra cho dù là kim đan hậu kỳ thì cũng khó được như thế nhưng cũng may tên tán tu kia đại khai sát giới nhưng cũng khiến bản thân rất vật trùng vây dỡ hư không bảy đám tiểu đội đã nhanh chóng chạy tới vây hắn tới một chỗ mây trắng quanh quẩn ở phía dưới sân cốc Mà trên các đỉnh chung quanh Thi thoảng cũng có khí tức cường đại thoáng, thoáng hiện Từ bốn phương tam hướng đập tới Đặt chân đứng trên hư không Từ trên cao nhìn chạm chạm xuống chính cục phía dưới Chuẩn bị tùy thời xuất thủ Chân áp tiền đám tù kia Dù chỉ là thân phận Thị vệ thấp kém Cũng không thể tùy ý hắn Giết chết người như thế Nhưng người kia dù sao cũng là người yêu tộc Tù sĩ nhân tộc Nhanh bắt hắn lại Vô số thành âm mết lớn hận ý trong mắt như muốn biến thành ngàn đau, bầy bầm thanh phương hành, thường vòng thực sự quá nặng, đã vượt xa mong muốn của mọi người. mới <cười> như thế đã không chịu được rồi sao? Phương Hành bị vây trong một sân cốc, nhưng lại cất tiếng cười to, pháp sắc tự kiếm vung ra đánh tan bốn quả cầu lửa, đánh về vì hắn, sau đó thân kiếm rùn lên một tia kiếm quang, một tia kiếm quang ô sắc dài đặc, đáng sợ gào thét rồng ra, trực tiếp biến một yêu tu trúc cơ cách hắn ba trượng biến thành màu máu. Sau đó gương đầu ngũ hành bay lên, không trung trong chốc lát biến thành biển lửa che trọn cả một vùng thung lũng. Cẩn thận! đám nhìo tù cho dù là tu vi kim đan hay chỉ là chút cơ đều không ai dám tới gần hắn, chỉ dám duy trì một khoảng cách rồi thi pháp. về một tiếng, mấy chục cái bát trích ẩn chứa huyền đan phóng xuống dưới muốn phong bế cả vùng thung lũng. bọn nó không muốn giết chết phương hành mà chỉ muốn bắt giữ hắn, từ từ tra tấn để giải mối hận hôm nay. Việc mà vậy mà lúc này phương hành lại ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy có chừng 7 tiểu đội nhân mã yêu tu đã hiện ra trên bầu trời thung lũng. phía xa còn thêm nhiều tiểu đội yêu tu đang vội vã chạy tới. mà ở chỗ cao hơn thì lại có vài yêu tu khí tức cường đại đứng lơ lửng ở trên không trung. hồ tiên cơ cũng có mặt trong đó, hiển nhiên là bọn họ tính toán nếu những bình pháp yêu tộc này không bắt được, thì mình sẽ ra tay. Trước sức mạnh tầng tầng lớp lớp này Đã không có khả năng tiếp tục cứng rắn Lao ra được nữa chứ có thể nói là từ cục Phương hành hít mắt Lào đi vết máu vừa văng tức trên mặt Lại nở nụ cười Cục diện này lúc trước hắn cũng đã tính ra Được rồi, được rồi, đừng đàm rộn Tiểu gia ta đầu hàng Bỗng nhiên thu lại gương đồng ở phía dưới Đang tỏa ra hào diễn màu đen Trải rộng xuân cốc, cao giọng kêu to Đầu hàng Một đám yêu binh cùng với yêu tướng đầy trời Đều kinh hãi ngẩn ngơ, là có chuyện gì đây? Giết nhiều người như vậy, náo loạn lớn như thế, một hung thần ác sát như thế, mà lại muốn đầu hàng. Sao thế? Không cho đầu hàng sao? Trên tay của ta còn có con tin, không cho đầu hàng, ta bóp chết nà. Phương Hành kêu lên, bỗng nhiên tách U Tăng Nhi ra sau lưng mình, nhà đầu này đã sớm hoàng sợ tới hồn mình Phương Hành liền đưa cao thân thể nàng lên thị uy với đám yêu binh yêu tướng ở trong không trung kêu to thấy rõ không? đây chính là một con yêu quái, không trung hoàn toàn tĩnh biệt, không có một chút tiếng động. bất kể là đám yêu binh yêu tướng hay là mấy vị đại năng đang đứng lơ lửng ở trên không, thì cũng không biết lúc này nên nói cái gì. tự phòng bế tu vi, giao ra thắp bảo binh khí trên người, chúng ta sẽ trong cái đầu hầm. qua nửa ngày, vẫn là một trường lão yêu tộc kim đan trung kỳ trầm giọng mở miệng phân phó, hắn cũng đã nhìn ra, thực lực tu sĩ nhân tộc ở bên trong thông lũng kia. Có chút đáng sợ. Và mới trải qua một trận đại chiến. Mà trên thân hoàn toàn không có một chút vết thương. Tuy là máu mê đầm đìa. Nhưng cũng là máu của yêu binh. Mà đinh được của hắn. Xem ra cũng không phải bộ dạng 10 phần khô kiệt. Lại thêm đám pháp bào. Của với binh khí kinh khủng bố này. Tuyệt đối không có được đánh một trận. 10 phần khó giải quyết. Lại thêm mọi người vốn muốn bắt sống hắn. Hắn đã chịu đầu hàng. Là việc không còn gì tốt hơn. Đương nhiên cũng phải đề phòng hắn đưa gạt. Thủ pháp bảo cùng binh khí quán Là chuyện nhất định cần thiết Muốn pháp bảo của ta Được, cho ngươi Tù sĩ nhân tộc đứng trong thùng đũng vô cùng sảng khoái Rất khoát gật đầu Quang gương đồng ở trên không trung Chúng nhiều binh thấy vậy Thì liền nhau nhau muốn tiến lên đoạt bảo kính Dù sao vừa rồi bọn chúng cũng cảm nhận Sâu sắc uy lực của gương đồng này Tuyệt đối là một món chí bảo khó tưởng tượng được Nói không chừng Là một thần khí hiếm thấy Chí bảo như vậy tuy không thể giữ ở trong tay yêu binh thân phận thấp kém như mình nhưng mang dâng lên thì cũng sắp có một công lao, người ở phía trên tất nhiên sẽ được ban thưởng. Đừng đoạt. Một tên thủ lĩnh kim đàn hết lớn vất đai áo liền muốn quấn gương đồng đi. Nhưng vào lúc này, Nga Báu Nhiên cảm thấy khí tức trên gương đồng không bình thường. Không ổn, mau trốn đi. Trưởng lão Kim Đan này bỗng nhiên kêu to, đồng thời bỏ chạy, muốn hắn làm nổ thần khí này, còn chưa nói xong. Thì trên cương đồng đột nhiên có 10 phù văn lé. phù văn này nhìn cực kỳ là không bình thường, căn bản không phải là kiểu linh lực rót vào trong đó, mà có thể chính là dáng vẻ khi kích động trận pháp tới cực hạn. Chỉ một lúc sau, ở giữa gương đồng bỗng nhiên có một luồng sức mạnh khủng bố của Tu sĩ Kim Đan hậu kỳ tự bạo truyền ra. Âm một tiếng, ngọn lửa màu đen hóa thành màu trắng, màu lửa đỏ, màu xanh. Bao loại sức mạnh cực kỳ khủng bố bao phủ lẫn nhau, bao phủ cả quân viên 30 đám khi tức hủy diệt lan tràn. Bây giờ không biết có bao nhiêu yêu binh yêu tướng đang vây quanh ở trên thung lũng này, lại còn có rất nhiều người khác đang xung tới đây. Trong phạm vi 30 mươi yêu tu có không dưới trăm người, mà trăm người này đều bị sức mạnh tự bạo bao phủ ở bên trong. Dưới tác động của sức mạnh này, trúc cờ cảnh căn bản không thể ngăn cản nổi, trực tiếp bị trôn vùi thành tro bụi. Mà cành dưới kim đan, hoặc cách gần, hoặc tu vi thấp, hay là không có thủ đoạn phòng ngự đặc thù. Thì không thể chống cự được sức tàn phá bờ bãi kia Vừa chạm vào Liền chết Một pháp khí có thể gọi là thần khí Với như vậy tự bạo sao Đến nhân tộc khốn kiếp này Muốn đồng quy vô tận với chúng ta sao Chốn, chốn vong Tiếng kêu thảm thiết Của mức gào thét vô tận vang lên. Đại bộ phận lực lượng của Thiên, thiên Phong Uyển Đều tập trung ở nơi này Từ thương thảm trọng Mà sức mạnh tự bạo này trôn vùi khắp nơi Khói bù càng quét khắp sơn cốc thiên địa hoàn toàn mù sương ta không tin hắn muốn tìm cái chết chỉ là muốn chạy trốn mà thôi yêu tướng kim đàn nhanh chóng dùng thần niệm tìm kiếm tung tích quán trong hỗn loạn trời có giọng nói của nữ tử vang lên chấn động khắp nơi chính là hồ tiên cơ người khác đều nghĩ tu sĩ nhân tộc này đã chết trong khu vực cương đồng tự bảo chỉ có duy nhất hồ tiên cơ kiên quyết không tin quát trói tài thần thức như là điện nhanh chóng quét tán ra lúc này dưới ảnh hưởng của pháp bảo tự bảo Cói mù bình thường lắng động ở trong cốc đã bay lên giữa không trung, lại khiến cho đại bộ phận địa vực thiên phong uyển hóa thành một vùng trắng xóa, ánh mắt bị che lấp nhìn không rõ ràng. Nhưng đối với người tu hành mà nói, cảm ứng thần thức sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Dưới sự nhắc nhở của nàng, cũng đã có vô số tu sĩ kim đan phóng ra thần thức, thế như là thiên la địa võng tìm kiếm bóng dáng tu sĩ nhân tộc. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền thua mắt nhìn dưới sự cần quét của thần thức, mọi thứ đều trống trơn. Một chút bóng dáng của tù sĩ nhân tộc này Cũng không tìm thấy Tại sao lại như thế Tù sĩ nhân tộc đó biết truy tiên độ địa sao Vô số thành âm vẫn độ giống liền Có phiền muộn Có cáu kình Có mấy người lại như là muốn cắn người khác Hồ tiên cơ ngươi đâu rồi Đúng lúc này bỗng nhìn có một tiếng hét vàng lên Đã thấy ở trên trời cao Có một yêu tu khác kim bảo, Có một yêu tu khoác kim bảo, Dáng người vô cùng thấp bé vội vàng chạy tới Yêu tu này có tu vi kim đan đại thừa Đám người xung quanh, thầy gã đều cúi đầu hành đấy. Bởi vì người nọ chính là chủ nhân Thiên Phong Uyển, là đại nhân vật có thanh danh nổi tiếng trong yêu tộc, đã từng là vô ảnh thử vương, Ngụy Tử Khí. Tử Khí Thúc Thúc, tiểu chất ở đây. Hồ Tiên Cơ chỉ đành nên tiếng thì lễ. Còn gọi ta là Thúc Thúc sao? Người muốn ta tức chết sao? Trong đôi mắt xanh của thử vương Ngụy Tử Khí, dường như là đang phun ra độc hòa. Ngón tay tinh tế bén nhọn, hận không thể cao lên mặt của hồ tiền cơ Nước miếng vàng tùng té quát mắng Ta tìm người mới đồng ý để yêu binh yêu tướng với chúng ta Giúp người tới bắt người Kết quả thì sao? Người đang đùa dẫn ta sao? Đây là phế vật nhân tộc trong miệng người nói sao? Một phế vật có thể hủy bốn ngọn núi Của thiên phong huyệt ta Giết hơn một trăm yêu binh Năm sáu yêu tướng sao? Phế vật như vậy ngươi vì sao không dùng đội ngũ thanh khâu xuân của người Mà lại mượn người của ta? Hồ Tiên Cơ đầy bụng tức giận, lại không thể phun ra, chỉ có thể xấu hổ cười làm nành. Từ khí thúc thúc, ta mắt nguy thử vương, khi là muốn bắn ra độc hỏa. Đừng nói nhảm với ta, ta đã nói người rõ rồi. Lần này tất cả tổn thất về cung điện, nhân thủ đại trận của Thiên Phong Uyển, người phải bồi thường đủ cho ta. Thiếu một viên linh thạch, ta cũng sẽ đánh lên thanh khâu sân của các ngươi. Vâng, tiểu chất rõ. Lông mày của Hồ Tiên Cơ nhíu lại. Cũng chỉ đành chịu đựng đồng ý Đền tán tù nhân tộc khốn kết này hà là tu luyện pháp môn có thể che đại thần thức gì đó Lúc này mới cố ý Mang lực lượng chú ý của mọi người Dồn tới bên người hắn Đại, khái, đại khai phá giới không nói Còn rất nhiều bình yêu tướng đến nơi này Xô Rốt tự bạo pháp bảo Không chỉ giết chết số lượng lớn yêu minh Mà còn thờ dịch hỗn loạn khi triển pháp muốn đào tàu Thật đáng hận Lại dám ngoan độc như thế Sau khi ngụy Tử Khí Tức giận rời đi Hồ Tiên Cơ cũng không kìm nén được lừa giận trong lòng, trên mặt điền bao phủ một tầng sương lạnh. Ta không tìm người có thể trốn được, cho dù ngươi tính toán thế nào thì cũng đừng hòng trốn khỏi bàn tay của ta. Xung quanh thiên phong Uyển đều có rất nhiều trận pháp phòng thủ, người muốn chạy trốn cũng không dễ dàng như vậy, mà đội ngũ thanh khâu thân của ta cũng đã tới. Ta bố trí phòng thủ bốn phía, vây khuấn mọi người đường lớn, dùng thần thức truy tìm người cùng với tăng ô nhi, xem thử người có thể trốn tới nơi nào. Hồ Tiên Cơ buồn bực hết to, trong lòng vẫn chưa loạn ngay lập tức đưa ra quyết định chính xác. nàng cắn răng, đè nén sự không vui ở trong lòng, lập tức tuyên bố các bệnh lệnh để mọi người phòng thủ bốn phía, Chân giữ hết mọi phương ứng. Mà vào lúc này, bởi vì gây ra động tĩnh quá lớn, khiến lần đợt có nhiều yêu tu trong thiên phong uyển chạy tới xem, chỉ trò thấp giọng nghị luận, cũng có rất nhiều ánh mắt đổ dồn lên người của nàng, giống như có chút đùa cợt, khiến mặt của Hồ Tiên Cơ có phần nóng lên. nàng ở trong yêu tộc. Luôn có giành Mỹ Luôn có giành Mỹ mà có thông tuệ Bây giờ tụ tập nhiều nhân thủ như vậy Là để vây bắt một tán tu nhân tộc Chỉ có tu vi kim đan sơ kỳ Lại thất bại đi thẳng Thật sự quá là mất mặt Càng quan trọng hơn chính là Đại bộ phận nhân thủ hao tồn lần này Đều là bình tướng của thiên phong uyển, Không chỉ mất một lượng lớn bồi thường Khiến thanh khâu sơn đau đầu Còn trọng giận vô ảnh tử vương Có thể nói là cái được không bù cái mất Công chúa Nếu muốn phong tỏa tất cả yếu đạo ở bên ngoài châu thành, đội ngũ thanh khâu sơn chúng ta không đủ. Thực lực tu sĩ, nhân tộc này bất phàm chỉ dựa vào yêu binh sợ rằng không thể bắt được. Theo lão phù thấy, ít nhất mỗi phe cần có 3 vị yêu tướng kiên đan tỏa chấn. Nếu như vậy, trừ khi xin trợ giúp từ phía mặt ly trường lão đang nhậm chức tại yêu đình, xin hắn điều một bộ phận yêu tướng đến dưới trước của chúng ta. Thanh đằng trường lão mặc hát bào thấp giọng nói, để cho hồ tiên cơ ra quyết định. Hồ Tiên Cơ nghe xong cử tuyệt. Vì một chuyện thế này mà phải tình cầu ly bá trợ giúp. Đây là thừa nhận chúng ta ngay cả một tán tu nhân tộc cũng không bằng được sao? Tuyệt đối không thể. Tạm thời mở ra toàn bộ đại trận trong tộc địa. Phòng thủ tộc địa. Còn đội nhân mã phòng ngự ở bên trong tộc địa. Thì tạm thời điều tích phòng thủ trên các con đường lớn. Nếu người không đủ. Vậy thì chỉ có thể... Đang lúc nhíu mày, Chợt nghe một thanh âm cao giọng nói. Hồ Tỷ tỷ, đi ở đâu? Giọng nói này cực kỳ cao Rõ ràng là đang hô to Nhưng lại có vẻ như là bí thuật truyền âm Mà sau khi thanh âm vang lên Chỉ thấy phía sau có một tia kim quang Như chấp giật nhanh chóng đứt tới Có vẻ cực kỳ bá đạo Mạnh mẽ đâm vào phía không chung Yêu tu phi hành Nhìn thấy tia kim quang kia Thì lập tức tránh sang một bên dường như là sợ chọc chúng tai họa gì đó Còn chó hay bắn người kia lại tới Thanh đằng trường lão thấy tia kim quang kia liền nhịn không được nâng chán thờ dài Hồ Tiên Cơ thêm ngược lại gần người Khuếm miệng hiện ra ý cười Lần này nàng tới khá đúng lúc. Thanh đằng trường lão liền giật mình Sau khi hiểu rõ ý tứ của Hồ Tiên Cơ Liền nói Điện hạ Hãy nghe ta nói Tên này tuy kêu căng ngu xuẩn Nhưng không ổn định lợi dụng đâu Mấy lão quái vật sau lưng hắn không dễ chọc Lỡ xảy ra chuyện gì lại Hồ Tiên Cơ thả như nói Ta đã nắm chắc Sau khi giải thích liền phóng ra một chút Khí thế nhỏ không thể thấy ra ngoài. Sau đó tiếp tục nói chuyện với thanh đàn trưởng đạo. Hồ tiên tử, thì ra tỷ ở chỗ này, thật khiến cho ta tìm thiết hồ sơ. Tỷ kim quang này đã nhận ra khí tức của hổ tiên cơ, lập tức vọt sang bên này, mảnh mét đâm tới ở phía này, giống như là một con ngựa quang. Gã chính là một con kim sĩ đại bằng, thân thể cao ba trượng, xoay tròn một vòng, lộng vũ trên thân biến mất hóa thành một người anh tuấn, mặt mày đắp lá kim quang, tù vi chút cơ cảnh. Vừa rơi xuống. Gái liền mang nụ cười, đầy mặt bu về phía hồ tiên cơ, nhiệt định tới mức không bình thường cười nói Hồ tỷ tỷ, tỷ thiết thành thai yến, ngay cả mấy thế vật tê tộc cùng ngạc tộc đều mời tới, sao không mời ta Còn nữa, ta vừa ng nghe nói tỷ sắp xếp thanh thai yến, liền vội vàng chạy tới Đến nơi này, lại nghe nói tỷ muốn bắt một tu sĩ nhân tộc, người này là ai Hồ tiên cơ vừa thấy gã, trên mặt điền không chút thay đổi, thả như nói Lần này thanh thai yến là tụ hội kim đan đàm đạo luật pháp tu vi của ngươi chỉ là trúc cơ Khác với đạo pháp của bọn ta Đạo pháp không hợp gọi tới làm gì Để ăn nhậu sao thanh niên mặc kim bào Bị nàng mỉa mai Ở trên mặt điện có chút Xấu hổ Gượng cười nói Ta mặc dù là trúc cơ cảnh Nhưng muốn đánh nhau thì cũng không sợ đám phế vật kia Ta có thể xé nát bọn họ Hơn nữa nếu không phải là mấy lão đầu tử Ở trong nhà ngăn cản ta Ta đã sớm trả qua lui kiếp hóa thành kim đan rồi Ta đã hơn 40 tuổi Cũng nên kết kim đam rồi đúng không Hồi trên cờ lườm gã một cái nói Người hơn 40 tuổi Lại không bằng người mới 4, 14 tuổi Mỗi ngày chỉ biết chém chém giết giết Nếu không phải các vị tiền bối cố nhân sơn sùng ái người Sớm không biết đã bị người khác giết bao nhiêu lần rồi Thiên thai yến này của ta Không mời người Cũng bởi vì tính tình của người quá lỗ mãng mà Không phải là để hù người khác Không dám chân vào sao Nếu như vậy thì còn có gì thú vị Những lời này mang theo oán trách, như lại ẩn trước sự ân cần, nhất thời khiến tâm tình thiếu điên mặc kim bào, vô cùng sung sướng, cười to nói. Được được, ta nhớ kỹ, lần sau thì đừng quên gọi ta, đến lúc đó ta liền ngoan ngoãn ngồi ở một bên, thì cho... cho đánh ta mới đánh, thì cho nói ta mới nói, thế đã được chưa? Trước giờ lão tử ta chưa từng nghe những lời như vậy. Hồ tiên cơ xùy một tiếng, nở nụ cười, tựa như là xuân tuyết mới tan, thanh lệ rung động lòng người. Ngay cả ánh trăng cũng muốn run lên theo Thiếu niên mặc kim bào nhất thời Nhìn tôi ngây giải Sau đó liền nghe Hồ Tiên Cơ nói Ta thiết yến chỉ về luận đạo pháp Nói chuyện chẳng rõ Sao lại muốn nghe người đánh cái này đánh cái kia Lời này của ngươi thực giống như trò cười Nếu sớm như biết như thế này Ta đã gọi ngươi rồi Nói tới đây cảm xúc bỗng nhiên có rút xa suốt Khoát Tài nói Được rồi, việc này không liên quan tới ngươi Cũng không cần nói cho người nghe Ngươi đi trước đi, lần sau ta sẽ nhớ tới ngươi Bây giờ còn chuyện quan trọng, không thể cùng người nói mấy lời vô dụng này được. Thiếu Niên Mặc Kim Bảo nghe vậy, liền nhanh chóng kêu lên, "Đừng đuổi ta đi, chỉ có nói chuyện gì thì ta nghe thôi." Hồ Tiên Cơ nói, "Chuyện này không liên quan tới người trở về tu luyện cho tốt đi." Nói xong liền ra hiệu cho Thanh Đăng trưởng lão, hai người tránh sang một bên, thấp giọng thương nghị. Thiếu Niên Kim Bảo đi cũng không được, lại không dám tùy tiện tiếp gần sợ Hồ Tiên Cơ nổi giận, trong lòng giống như là có trăm cái móng vuốt cào xé, không nhịn nổi chờ hơn nửa ngày, hồ tiên cơ cùng với thanh đằng trưởng lão cũng đã nói xong, vắt tay áo dài, đột không mà đi. chỉ niên lại thanh đằng trưởng lão ở đây thu dọn tàn cục. thiếu niên kim bảo vội vàng bu về viết thanh đằng trưởng lão, người chưa tới đã cười không ngừng. thanh đằng trưởng lão thấy thế liền vung tay lên cười nói, đừng hỏi ta, công chúa nói chuyện này không liên quan tới người. thiếu niên kim bảo vội vàng máy thanh đằng tiền bối, tiền bối tốt với ta, ngài thương xót ta chút đi. Hồ Tị Tị gặp phiền tói mà ta lại ngồi yên Không phải là muốn mạng nhỏ của ta sao Rốt cuộc lãi đắc tội Hồ Tiên tỷ? Ngài có thể nói cho ta biết Ta cảm đoàn không nói là ngài cho ta biết đâu Đúng rồi Bên Kim Sa Động Có một con sói cái sống một mình Ta nghe nói Mặt thanh đằng trường lão biến đổi Trừng mắt nói Sao việc này ngươi cũng biết Thiếu nhiên Kim Bảo cười hì hì nói à, Lần trước ta ngẫu nhiên gặp được à, Thế nào Ngài nói cho ta biết ta cũng sẽ giúp ngài giải quyết cùng năng. Thanh Đằng trường lão vung tay che mặt, giống như không có mặt mũi gặp người. Một lúc lâu sau mới thở dài nói, cái tiền nhóc khốn nạn nhà ngươi thật khó dời dừa. Ta đành phải nói thật với người. Lần này trên thực tế là một tên gian tế nhân tộc, hộ tống cửu cô nhất bạch trở về thanh khâu xuân. Vốn cho rằng là một vị nghĩa sĩ, nhưng không ngờ hắn lại thừa dịp tín vào tộc địa của hồ tộc ta, trộm đi tiên linh của công thú điện hạ. Sau khi xảy ra, vốn muốn bắt hắn lại nhưng không ngờ tên này thực giàu hoạt giết rất nhiều yêu binh rồi chạy trốn thiếu niên kim bảo nghe tới lời này thì ngấn răng ngấn lời, cầm hận nói thật là một tên dân tộc tạp trùng đáng ghét dám trộm bảo bối của hồ tỷ tỷ hắn ăn gan hùm mật báo sao thanh đằng chưởng náo ngài mau nói cho ta biết hắn trốn ở nơi nào ta sẽ điều khiển thân binh dù là là tung đằng châu thành cũng phải bắt cái tên khốn kiếp này lại đưa tới trước mặt hồ ly tỷ tỷ, tỷ chịu tội Ống tay áo của thanh đằng trưởng lãng khẽ vứt qua, một cái ngọc dài, dài gần một tấc lặng im bay ra, chui vào trong tay của áo thanh niên kim bảo, thấp giọng nói: "Khi tức cùng với dung bảo tán tu nhân tộc được ghi ở bên trong, nhưng tuyệt đối đừng nói là ta đưa cho người. Hơn nữa, lại nói thêm với người một câu, người kia dường như có chút quan hệ với Âu Tăng Nhi, là cuộc kim Âu tộc. Nếu bắt không được hắn, hơn phân nửa là bỏ chạy ở phủ Tăng Sơn." <cười> Phù Tăng xuân Ta đi tìm một họ đòi người Xem bọn hắn có đưa hay không Thiếu niên kim bào hư một tiếng Kiểm tra ngọc giản Sau đó quay người muốn rời đi Thanh đằng trường lão lại vội vàng Kéo tay áo hắn thấp rộng nói: Vị trong kim sa động kia Không thể làm quá mạnh Thiếu nhiên kim bào cười ha ha một tiếng nói Yên tâm Bồn vương cam đoan sẽ khiến nàng ngoan ngoãn nằm ở trong chân của ngài Hổ nhau Lão phù với nàng Chỉ là chỉ là lưỡng tình tương duyệt mà thôi. Thanh đằng trưởng lão đỏ mặt, thiếu niên kim bảo không thèm để ý cười ha ha một tiếng, hóa thành kim quang rời đi. Mà sắc mặt của thanh đằng trưởng lão lại hơi lạnh xuống, gọi mấy tầm thúc tới để chúng đúng, đi tung tin, chỉ nói có một tán tu nhân tộc thời dịp được mời tiến vào thanh khâu sơn trộm di bảo tiên tinh của công chúa, hắn trong lúc bị truy đuổi lại bắt ô tăng nhi kim kim ô tộc làm con tin, trốn bán súng bán chết nếu ai có thể tìm được tên này. Sẽ khiến công chúa rất cảm kích Trong lòng của ông ta hiểu rõ Sau khi lời này truyền ra ngoài Thanh danh của hồ tiên cơ công chúa Thanh khâu sơn sẽ được lan xa Ngay cả người ở thần châu Cũng có thể nghe tới chứ đừng nói là yêu địa này Chỉ cần tin tức này truyền ra Là sẽ có biết bao nhiêu binh mã trải rộng Thiên hạ địa võng Tán tù kia Cho so dù là khuôn danh tớ nào Làm sao có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của công chúa Ngay tại hồ tộc Phương hành lấy trộm dị bảo Thanh khâu sơn Bắt góc Âu Tăng Nhi Của Phù Tăng Sơn chạy trốn Sau đó Phương Hành mang theo Âu Tăng Nhi Trốn trong thiên phong Uyển. Lúc hắn tự bảo ngũ hành bảo kính Liên vận chuyển Sơn Pháp Đấy là bí thuật yêu minh ngự châu Mà hắn lấy được từ đông trưởng lão Hóa thần như núi, phòng ngự kiên cố Sau đó ôm Âu Tăng Nhi chạy trốn Lúc này ở bên trong thiên địa Là một vùng trắng xóa Hắn liền mượn cơ hội thi triển Yểm tức thuật để cho đại khí tức Chúng tu dùng thần thức th đương nhiên là không thể nào tìm thấy bóng dáng quán. Hiện tại bên trong Thiên Phong Uyển, đại bộ phận lực lượng phòng ngự của chúng yêu tu đều tập trung đến nơi này. Đây không phải là một vùng đất bằng phẳng dễ dàng giúp hắn bốc hơi khỏi Thiên Phong Uyển. Bên ngoài Thiên Phong Uyển, từng đại trận nghiêm ngặt đã hoàn toàn mở ra. ở bên trong địa vực nghiền giảm như được bao bọc bởi một cái lồng bờm mịt. Muốn rời đi thì chỉ có bốn cái sơn khẩu ở phía tây bắc đông nam, nhưng bốn sơn khẩu này thì đều có người kiểm tra dày đặc. Những chiếc gương treo cao ở trong tầm mắt Dù có ngụy trang ra ngoài Thì khó mà thoát được Lúc này Một ngụm nước rượu được rót vào miệng ô tăng nhi Khiến ra đầu hoàng sợ từng ngất đi tỉnh lại Cái này Đây là đâu Khi ô tăng nhi tỉnh lại trong lòng vẫn còn sợ hãi. Diêm la điện Ta hỏi ngươi, Có biết thuật tính toán hay không Phương hành xoay khuôn mặt đang nhìn quanh của ô tăng nhi Hai mắt trường lớn Mong đợi nhìn nàng Ô Tăng Nhi do dự một chút nói Thật ra ta tính toán có thể nói là rất kém Tuy nhiên so với người bình thường thì tốt hơn nhiều Nhưng ta Phương Hành im lặng So với kim lục tử thì thế nào Ô Tăng Nhi Khi căn bá bá dạy ta cũng biết biểu ca thuật tính toán Bài tập của biểu ca vẫn luôn là giáp đẳng Phương Hành hỏi tiếp Vậy còn ngươi Ô Tăng Nhi Ta là giáp thượng Phương Hành ngẩn ra cười phá lên <cười> Vậy thì đơn giản rồi sau khi nói xong liền trực tiếp chạy đến một vị trí ở bên ngoài, trong miệng báo ra vị trí đại trận, để ô Tăng Nhi suy tính. hành động táo bạo như vậy khiến ô Tăng Nhi giật nảy mình, nhưng cũng rất nhanh liền phản ứng kịp, nhanh chóng báo ra kết quả của bản thân tính ra, không để phương hành thất vọng, hai người như làn gói đi ngang qua trận pháp, chạy trốn ra bên ngoài thiên phong uyển. bên ngoài thiên phong uyển nhân mã xuất hiện đầy trời, từng đội yêu binh dài đằng mặc áo giáp màu đen sát ý mạnh mẽ bao phủ một phía bầu trời. Nó khiến cho người ta cảm thấy đằng châu, thổ, đằng châu thành phòng thủ nghiêm ngặt thế nào Phương hành cũng nhìn thấy một màn này liền thả nguyện ngọc ý của mình ra Nhanh chóng lượn qua một vòng bên trong thành Quả thực Ở trong thành phòng thủ rất nghiêm ngặt Mấy địa điểm quan trọng Đều có thân ảnh của người hồ tộc Phía tây Phù Tăng Sơn Chúng ta phải nhanh một chút Chỉ cần đi vào Phù Tăng Sơn liền có được căn bá che chở Bọn họ sẽ không thể cho làm chúng ta bị thương được Ô Tăng Nhi nhìn cái phòng ngự dày đặc của đằng Châu Thành Cảm thấy có chút sợ hãi Nhỏ nhẹ nói với Phương Hành Có thể khiến tình cảnh náo loạn lớn như vậy Con mụ này chắc là phải sốc hết vốn liếng rồi Phương Hành hiếp mắt Trong lòng có mấy phần tức giận Trước tiên núp ở một tòa hậu sơn yên tĩnh Không có người chờ cơ hội Lại quan sát tổng số binh sĩ phòng ngự toàn thành Sau đó tính toán Con mụ kia đã đoán được ra ta đi cùng với người đến phủ Tăng Sơn Số người thua đó khá nhiều Mấy giao lộ có người đều chấn giữ Dù ta dùng yểm tức thuật Cũng không dễ dễ dàng mà qua được Ô tàng Nhi nhất thời có chút đúng túng Về mặt như đưa đám Vậy làm sao bây giờ Sau hồ tiên cơ tỷ tỷ Có thể đối xử với ta như vậy chứ Ánh mắt Vân Hành hiện nên cảm xúc Nói Phía Nam cùng phía Bắc đều phòng ngự khá đông Chỉ có phía Đông là có chút yếu kém Nhưng đã có nhiều người đang chạy về phía Đông Có lẽ con đàn bà thối kia Đều người từ thanh khâu sơn qua <cười> nàng nghĩ ta hiện tại chỉ muốn thoát đi Vậy thì quá xem thường ta rồi Còn bé bà Hoa kìa Người đi theo ta, chúng ta lại đi thanh khâu sơn nào Ta không bà Hoa Ta chỉ thích nói rõ mọi chuyện mà thôi Ô Tàng Nhi bất mãn giải thích Lại kỳ quái hỏi Qua thanh khâu sơn làm gì Phương Hành đắc ý nói Trước đó nàng ta hẹp hỏi Không chịu mời ta vào Bây giờ tiểu ra ta chủ động đi vào Phương Hành đã thấy phần lớn thế lực Đều do thanh khâu sơn điều khiển cho người canh giữ nghiêm ngặt mấy thông đạo quan trọng từ đằng châu đến phủ tăng, phương hành ở cùng với ô tăng nhi muốn an toàn trở về cũng không phải là chuyện dễ dàng. trong hoàn cảnh khó khăn này, người ở thủ thành, người thủ ở thanh khâu xuân nhất định là ít đến thảm thương, cho nên phương hành điền sung sướng đưa ra một quyết định cho hai người. đã không đến được phủ tăng xuân, vậy rất quát hướng về thanh khâu xuân, các người xem sao thuận tiện chơi một chuyến. quyết định này quán khiến ô tăng nhi bị dọa sợ, tuy nhiên bị phương hành nối kéo nha đầu này không còn lựa chọn nào khác dưới làn khói xanh thấp thoáng hai người hóa thành một tia lưu quang như ẩn như hiện thẳng hướng thanh khâu sơn mà đi đúng như là phương hành dự đoán hồ tiên cơ đều đại biểu bộ phận lực lượng đến bao vây phương hành lúc này thanh khâu sơn là yên tĩnh nhân mã phòng ngự rất ít chẳng qua hồ tiên cơ cũng có đề phòng không thức hao tổn linh tinh thần quá mở hoàn toàn đại trận bao phủ thanh khâu sơn ra tu sĩ tầm thường không có khả năng thông qua đại trận tiến vào bên trong tộc địa nhưng nàng ta lại không tính đến phương hành. thậm chí lúc này nàng còn cho phương hành đang núp ở chỗ nào đó ở trên thiên phong uyển có cơ hội sẽ hành động. không nghĩ hắn sẽ đến cửa chính. kho bảo thành khâu sơn ở chỗ nào? thuận lợi từ sau núi vượt qua ba đại trận tiến vào vùng tổ địa thanh khâu sơn. khi đến nơi hắn đã từng hỏi ô tăng nhi, ô tăng nhi cùng với hồ tiên cơ đúng thực là có giao tình không cản. lúc tu vi chưa thành hai người thường xuyên qua lại với nhau tổ địa hồ tộc ô tăng nhi không phải chỉ đến một lần vô cùng quen thuộc nếu nói đây là một nửa gia đình của nàng thì cũng không quá đáng có thể được xem như là một bản đồ sống ô tàng nhi chưa từng làm loại chuyện này thực sự không muốn nói ra nhưng dưới sự khuyên bảo của phương hành nàng đành phải ngượng ngùng chỉ rõ phương hướng đoán tàng hương các tên nghe rất tào nhã sau khi nghe ô tàng nhi giới thiệu phương hành bĩu môi nói ô tàng nhi trên thực tế tàng hương các là khuếch phòng của tiên cơ tỷ tỷ chẳng qua hiện tại tỷ ấy chồng quản đại quyền thanh khâu sơn nơi đó trở thành bảo cố riêng của tỷ ấy để những đồ vật quan trọng phần lớn là bí điển dị bảo còn bên trong hang động bí mật thanh khâu sơn được hai vị tiền bối nguyên anh cảnh hồ tộc bế quan chính thủ người khẳng định là muốn đi đến nơi đó sao phương hành lẩn ngơ vậy thì đến tàng hương các một chuyến sẽ thích hợp hơn có thể nói đối với công phu yểm tức thuận phương hành rất có lòng tin lúc trước liền nữa đã để hắn vào trong phía nam hải qui cư Bởi vì có nguyên anh cảnh Thậm chí còn có cảnh dưới cao hơn Thông qua thiên cơ tìm kiếm hắn Mà hắn thì tu luyện đại ác kiếm Có, có vô danh công quyết huyền ảo Khó lượng, có khả năng ẩn dấu khí tức Nhưng vì tu vi không đủ Thành tựu khá nhỏ, khó tránh né được Con mắt của họ Sau đó hắn không cách nào có thể kết đàn Thần hồn cường đại cùng lực Dùng vô danh công pháp tu luyện yểm thức thuật cũng đạt tới cảnh giới nhất định Nói sâu xa hơn Thiên cơ đã có thể hỗn loạn Làm cho những đại năng đó Không cách nào có thể tìm ra vị trí của hắn Có điều nếu cách rất gần Hắn vẫn bị những người khác phát giác Cho nên hắn chỉ có thể nhịn cơn đau cắt thịt Từ bỏ hang động bí mật của Thanh Khâu Sơn Nếu muốn cảm đoàn tu sĩ Nguyên Anh Cảnh Không phát hiện ra sự tồn tại của mình Ít nhất hắn cũng phải cách đối phương 13 dặm Bên trên tàng hương các Lúc này là nửa đêm Có ít người đi lại Giữa ánh trăng tỏa sáng Chỉ có đường núi gập ghềnh lặng lặng Phương Hành đứng bên đường, trước ổn định lại tâm thần, sử dụng thần thức cảm ứng một phen, lập tức trong đầu xuất hiện mười mấy ánh sáng lấp lẻ ở trong đêm tối. Hắn hiểu rõ, đây là nơi bố trí cấm chế, có thể thấy được tàng hương cát ở trong thanh khâu sơn, nhưng vẫn phòng ngự hết sức nghiêm ngặt. Tuy nhiên trong mắt Phương Hành có âm dương thần ma giám, những cấm chế này cũng chỉ là trang trí mà thôi. Theo chỉ dẫn của Âu Tàng Nhi, Phương Hành đánh gất hai thị nữ, nhẹ nhàng đi vào bên trong khuê phòng hồ tiên cơ. Ngông nghênh lật tung tìm kiếm. Lúc đầu hắn không trông cậy có thể tìm được thứ gì tốt trong bảo khố của hồ tiên cơ. Nhưng khi hắn nhìn đến trước giường ngọc của nàng có lò từ sắc cao đến nửa người, có một viên tiên tinh hỏa ý nội liễm hai mắt điền sáng lên, lại có một viên tiên tinh lớn thế này ở đây sao? Lúc trước tại lạc nhật đại mạc phát hiện hai viên tiên tinh kia, có điều cũng chỉ có như cháy nhãn thôi. Những viên này lại bằng nắm đấm trẻ con. Phân hành vô cùng vui sướng, lập tức thu viên tiên tinh kia đang đặt vào trong túi chiếc vạt. Hề, quả nhiên tiên cơ tỷ tỷ tu hành chúng ta không thể so sánh được. Ngay cả tiên tinh lĩnh ngộ hòa ý cũng lớn hơn mấy lần so với mấy viên phù tăng sơn chúng ta cất giấu không đã dùng. Coi trách tu vi của tỷ ấy nhảy vọt như vậy, bỏ lại chúng ta một khoảng cách xa như vậy. ô tăng nhi lầm bầm, vừa hâm mộ vừa buồn bã. Phù tăng sơn các người cũng có đồ chơi này sao? Trong lòng phương hành nhất thời gã động, cười híp mắt nhìn ô tăng nhi. Ô Tăng Nhi thuận miệng nói Đương nhiên là có Mặc dù phù Tăng Xuân chúng ta không bằng trước kia Nhưng những thứ này cũng không có thiếu Bỗng nhiên có chút phản ứng Nàng cảnh giác Người hỏi làm gì Phương Hành hác hác nói <cười> Không có gì Tiếp tục đi tìm thôi Kho báo riêng tư của con bộ này nhất định ở đây Vừa nói vừa kiểm tra Phía sau rừng ngọc của Hồ Tiên Cơ Lại phát hiện ra một cánh cửa hầm Phía trên có phòng ấn ngũ truyền trận pháp Phong cách cổ xưa Lúc này Hạnh Là khảo nghiệm đang được tính toán của Âu Tàng Nhi Phương Hành cùng với nàng Tốn công tống sức nửa ngày Cuối cùng cũng nhìn thấy được phù văn rắp rẽ Vách đá lặng yên không một tiếng động kia Đã mở ra Phương Hành mừng như điên nhanh chóng tiến vào Thật may mắn Túi chức vật của ta vẫn còn trống Cả nửa ngày Phương Hành mới mang một cái túi chức vật hài lòng đi ra Âu Tàng Nhi khẩn trương xoay đầu nhìn hắn Người truyền miệng bảo cố Của tiên cơ tỷ tỷ qua sao Phương Hành nói Không có, ta chỉ lấy một nửa thôi Ô Tăng Nhi nhẹ nhàng thở ra May quá, quan hệ của ta Cũng với tiên cơ tỷ tỷ không tệ Nếu chuyển hết bảo cố của tỷ ấy thì không tốt đâu Phương Hành nói Cũng vì lo lắng quan hệ của các ngươi Cho nên ta mới để lại cho nàng một nửa đấy Ô Tăng Nhi liên tục gật đầu Bỗng nhiên giật mình Ờ, ngươi, ngươi cầm một nửa Phương Hành nói Thì là một nửa đấy Ô Tăng Nhi nhất thời bó tay, không biết nói gì Phương Hành không để ý đến sự xem thường của Âu Tăng Nhi, trước tiên đẩy nằm ra ngoài cửa, còn hắn đến trước giường ngọc của Hồ Tiên Cơ, để lại một ít nước tiểu, xong mới kéo quần chạy đi. Hắn kéo Âu Tăng Nhi, dưới mây thành bao phủ, một tia lưu quang thoát ra bên ngoài thành khâu sơn. Ở trên đường đi, một lượng lớn bạo viêm phù được thả xuống dưới, nhắm vào giả sơn, mộc lang, kinh các, phía tiền cùng điện. Đàn bà thối, dám tính kế chúng ta, hôm nay xem như là lấy lại chút lợi ích đã trốn thoát đến một nơi an toàn. Phương Hành mới ngừng lại, hung ác cười một tiếng. Tầm pháp quyết lên ngắm. Một chút thần thức dẫn động bạo viêm phù cấm chế trước đó hắn lưu lại. ầm một tiếng, khi pháp quyết được bấm lên, trong không gian yên tĩnh ở thanh khâu sơn có vô số điểm sáng đổ tung, từ khu phòng của hồ tiên cư lan tràn đến bên trái núi nơi Phương Hành cùng với ô Tăng di rời đi. Nó giống như là một con hỏa long, tiếng vang như sấm, tuy nhiên uy lực có hạn, đồ bị hủy diệt cũng không có nhiều. Nhưng thành thế này cũng khá kinh người Ánh lửa đỏ rực Ngoài mười dặm cũng có thể nhìn thấy Ô Tăng Nhi nhìn đến dữ sờ Phương hành kéo nàng lên Đi thôi, hiện tại mới nơi phòng tuyến Chắc đang thư giãn Sau nửa canh giờ, hồ tiên cơ nóng luật liền ngự tiên vân chạy đến Nàng nhìn thấy bốn phía, thanh khâu sơn hoảng loạn, Tộc nhân đang cố chạy thoát Giang ngà nhìn lại kêu thành tiếng Vốn là một mỹ nhân tuyệt sắc Lúc này ở trên mặt lại run lên vặn vẹo Ánh mắt như là muốn phun ra lửa. Chuyện cho tới lúc này, trong lòng nàng thực sự cũng có chút hối hận. Sao lại có dạng người lưu manh thế này cơ chứ? Vội vã tiến vào bảo cỗ ở trong khuê phòng, nàng nhìn qua một vòng, tức đến thở hồn hề, đặt mông ngồi ở trên giường ngọc, tức giận đến lên Mặc dù không có chứng cứ, nhưng trực giác mách bảo, việc này chính là do tên tán tú nhân tộc làm ra. Thật không nghĩ tới, nàng vừa bêu xấu hắn trộm tiên tinh cùng với bảo bối của nàng, nhằm lý cớ mà truy bắt hắn. Không ngờ hắn đã làm thật. Trong tức giận đến nỗi, hồi tiên cơ không nghĩ được nhiều, liền ra lệnh cho Lệ Thành. "Tìm, mau vận dụng toàn bộ nhân thủ thành khâu sân chúng ta phái ra, nhất định phải tìm ra tên huấn kiếp kia, phải tìm cho kỹ hướng thông qua đến phủ Tăng Sơn, từ thủ nghiêm ngặt, nhất định phải tìm được hắn, cho dù phải dùng phương pháp gì cũng nhất định phải tìm được hắn, ta muốn bầm thế hắn thành vạn đoạn." Mệnh lệnh đưa ra được một nửa, bỗng nhiên nàng phát giác ra có gì đó không đúng, nhìn rờ ngọc Nhất thời hét lên một tiếng vang vọng khắp này Ta muốn bầm theo hắn thanh vạn đoạn. Bên ngoài tàng hương khác Thanh đằng trường lão cùng mọi người trốn mắt nhìn nhau Thầm nghĩ Tiền cờ công chúa từ khi nào Lại trở nên thất thối như vậy chứ Mà lúc này Ngoài thanh khâu sơn ba trăm dặm Bên trên một gốc đá lớn Ô tàng nhi lo lắng nhìn phương hành Không ngừng nói Hiện tại cùng ta về phù tàng sơn đi thôi Chuyện lần này gây ra động tĩnh không nhỏ Không biết tiền cơ tỷ tỷ đã tức giận thành cái dạng gì rồi Dù thì ấy không có chứng cứ Nhưng cũng có thể đoán được Người làm đàm nguy Trông cậy vào nàng cứu biểu ca Đã là không thành rồi Chúng ta có thể phương hành đưa tay ôm lấy tay Người để cho ta yên một lát được không Ô Tăng Nhi giận dữ Sao ta lại không để cho người yên được chứ Vừa rồi bên trong thanh khâu sơn ta không nói câu nào mà phương hành Thôi bỏ đi Khi đó người bị hù đến đầu lưỡi cứng lại rồi lấy đâu ra gì mà nói Ô Tằng Nhi tức giận đến không thể nhịn nổi, hai tay chống nạnh, trừng mắt nhìn Phương Hành, muốn dùng ánh mắt tiêu diệt hắn. Phương Hành thì cũng không sợ ánh mắt của nàng. Tự lấy thần niệm khống ngự ngượt như ý, xuyên thẳng qua hư không. Hình nhân thủ bố trí ở bên ngoài không trung hiện rõ trong đầu, giống như hắn đang chạy một vòng ở trên không trung, quan sát đội ngũ phòng ngự bốn phía vậy. Hắn nhìn thấy sau khi thanh khu sinh bị nổ tung, nhân mã hồ tộc đóng giữ ở trên các con đường lớn được điều động. Sự điều động này tạo nên lỗ thùng lớn chuyện này cũng nằm trong dữ liệu quán hồ tiên cơ dù thông minh như thế nào xuất hiện lớn chuyện lớn như vậy ở trong tộc cũng không thể án bình bất động mà phương hành chờ đợi chính là lỗ thùng khi điều động này có nguyệt như ý lăng không quan sát hắn đã tìm được cơ hội nhìn thấy đầu phía tây nam đội ngũ tương đối yếu kém lập tức kéo theo ô tăng nghi hóa thân thành lưu quang tìm thời cơ mà trốn ô tăng nghi không biết hắn công nguyệt như ý dám thị nhất cử nhất động của yêu binh yêu tướng hồ tộc Nghe hắn bảo đi, mạnh mẽ đâm tới, đơn giản như đứa trẻ liều mạng, khiến nàng sợ đến troang vắng. Phương hành về kéo nàng đi, hắn cũng âm thầm khinh bị nàng một trận, thầm nghĩ. Tiểu quả đen này so với biểu cao của nàng, thật là kém quá xa, tối chất tâm lý cũng kém quá xa, không làm được đại sự. Chạy nhanh một mạch, đến ba ngàn dặm. Bên ngoài phủ Tăng Sơn, cách tộc địa càng lúc càng gần. Ô Tăng Nhi cũng yên tâm hơn. Bộ tộc Kim Ô ở phủ Tăng Sơn, cách lạc nhập đại mạc. Gần nhất là Linh Sơn, trên núi có nhiều tầng đá nhỏ cùng nhiều loại thảo dược sinh trưởng. Trong thâm sơn có một tòa nhà cổ rộng rãi uy nghiêm, tượng trưng cho sự uy hoàng của bộ tộc. Thời từng có, dù sao đây cũng là kim tiền yêu mạch, chỉ tiếc hiện tại đại thế không còn xuống dốc đến cực điểm. Bên trong yêu tộc, nếu muốn nhìn ra một bộ tộc có thể thế lực mạnh yếu như thế nào, đường nhìn đầu tiên là nhìn trong tổng có cảnh giới đại năng tọa trấn hay không. Sau đó lại xem trên yêu đình Tộc mình có bao nhiêu tướng lão trong đó Có bao nhiêu yêu mạch phụ thuộc xung quanh Giống như Thanh Khâu Sơn Mặc dù bây giờ trưởng quản Thanh Khâu Sơn Là hồ tiên cư Chỉ có cảnh giới kim tan trung kỳ Nhưng trong tộc lại có hai đại năng nguyên anh Nghe truyền rằng Còn có một vị lão tổ nào đó Có độ quyết cảnh đang thần bí bế quan Bên trong yêu đình Thập đại trưởng lão có hai người xuất thân từ Thanh Khâu Sơn cũng không biết có bao nhiêu tiểu yêu mạch phụ thuộc vào thanh khâu sơn cầu sinh tồn với loại sức mạnh như này nó như là một phần sức mạnh siêu nhiên không ai dám xem thường mà hiện tại bộ tộc kim ô có tù vi cao nhất chính là tộc trưởng kim đan hậu kỳ cũng chính là tam thúc đại kim ô thế lực phụ thuộc lại rất ít còn bên trong yêu đình thập đại trường Lão thì chẳng có ai xuất thân từ phủ tăng sơn cả điều này cho thấy kim ô tộc dù là cổ yêu bát mạch nhưng liên quan đến vận mệnh yêu tộc thì ngay cả chút quyền nói chuyện cũng không có Cũng không có gì đã lạ Khi bị người ta muốn tồn tính Thậm chí Phương Hành cảm thấy loại yêu tộc yêu đối như thế này Kim ô tộc còn chưa bị tiêu diệt Đã là một kỳ lạ rồi Dọc đường đi Nhiều lần dò hỏi Phương Hành đối với tình cảnh của kim ô tộc Đại khai nắm rõ Trong thời gian này May mắn của ô tăng nhi Có bệnh làm nhảm Vấn đề thắc mắc Quán đều được giải đáp một cách thoải mái Đi tới trước sơn môn phủ tăng sơn Ô tăng nhi giống như là kẻ bị trộm Lôi kéo Phương Hành Gión già gión rén Gión già gión rén đằng vân bay vào bên trong Chỉ có điều ngay thì sắp bay qua cửa Chặt nghe phía dưới truyền đến tiếng trầm đục Mặt ô tăng như đại biến Cười khổ kéo phương hành hạ xuống cúi đầu về phía vách đá giật đứng màu tím đen Bái hai bái Cần bá bá con đã trở về Vách đá màu tím đen run rẩy mấy cái Nhưng dần dần Biến hóa thành một lão già Áo bào tím, tay cầm quải trượng, lưng còng thân cao chưa đến bên hông phương hành Lông mày trên mặt so với riêng hết cũng dài hơn Lại rất rậm rạp Giống như là muốn che gần hết khuôn mặt Một tay kéo lông mày lên Lão đưa mắt nhìn Phương Hành nói Trở về rồi sao Hóa ra là lão thủ yêu Phương Hành nói thầm ở trong lòng một tiếng Nhìn ra chân tướng của lão giả này Chính là cổ bộc thành tinh Có đỡ bản thể đã bị hủy rồi Chỉ còn lại một đoạn tàn căn Hơn nữa thoạt nhìn sinh cơ không nhiều Có thể xem là chỉ còn lại chút hơi tàn Nhưng nhất thời không nhìn ra được tu vi Trở về rồi, đây là bạn của biểu ca Nhân tộc Ô Tăng Nhi hét vào tay của thủ yêu Xem ra tay của lão nhân này không có tốt lắm Ờ Người yêu của ngươi Nhân tộc chủng loại không giống chúng ta Lão yêu thủ liếc mắt đánh giá phương hành hữu khí vô lực thất lên. Phương hành cùng ô Tăng Nhi nhất thời cùng đét mặt Thầm nghĩ lỗ tai của lão thủ yêu này Thật là ngoan động Không phải là người yêu của cháu Mà là bạn của biểu ca Ô Tăng Nhi đành phải cố hết sức lép một lần nữa hết một lần nữa Ờ Người yêu của biểu ca ngươi Chuyện này càng không đúng Âm dương đều loạn rồi Lão đầu bị hù đến nghẹn họng chân chối Ánh mắt nhìn Phương Hành có chút cổ quái <cười> Lão già lưu manh này Cao tuổi rồi sao có thích nói đến yêu đương thế Phương Hành cũng bó tay Chỉ biết cười Hắn nói tương đối nhỏ Không nghĩ lão đầu này lại nghe được quả trợn trong tay, vèo một tiếng nhấc lên, chân bước loạn loạn lao tới, giơ quả trợn đánh loạn. Tiền nhóc khốn nạn, dám mắng ta! Lão đầu muốn gây chuyện phải không? Phương Hành giận dữ, sấn tay áo muốn cho lão một cước, nhưng lại sợ đá chết lão, không cẩn thận liền trúng hai phát gậy. Hey, đừng đánh đừng đánh, Phương đại ca ngươi mau mau chạy đi, cần báo bá nổi giận sẽ lừa mạng với ngươi đấy. Ô Tăng Nhi vội vàng vọt lên, như là gà mẹ nhìn thấy nhiều hưu vô con gà che trợ cho phương Hành phương Hành cũng im lặng, đành phải nhảy lên không trung, bĩu môi, ngồi xếp bằng ở trong mây. lão thủ yêu cũng quá khi người, những lời khác nói thì nghe không rõ, nhưng ngược lại hắn mắng thì nghe rất rõ, không sót một chữ nào, chỉ gây chút liền tức giận, chỉ tức giận một chút liền dơ cao quải trượng đánh ngang hầu hắn, hắn lại không sợ lão yêu này. rốt cục ô tăng nhi cũng không khuyên được lão thủ yêu kia, lão cầm quải trượng nhảy lên mây đánh phương hành Ô Tăng Nhi cũng sợ lão ngã xuống dưới vách núi mà chết Đành trớ vương hành trốn vào trong tộc địa Trên đường đi giải thích với hắn Mới biết được lão già này có quan hệ cực kỳ mật thiết với kim ô tộc Còn biết đã sống được bao nhiêu năm rồi Hình như năm đó từ Nam Chiên Bộ Châu Rời đến Bắc Cầu Lai Cho tới này chỉ làm một việc chính là giữ cửa cho kim ô tộc Đã làm 3.000 năm rồi Có lẽ còn lâu hơn một chút Cho dù tu vi lão không cao Thực lực cũng yếu Nhưng lai liệt cao Lão tộc trường gặp cũng phải hành lễ Đương nhiên rồi, không hành lễ cũng không được Chọc tới láo đầu này, eo của tộc trường cũng là sẽ bị đánh